Lâm Phương xin kính chào quý vị và các bạn thân mến của kênh truyện Ma Tắt Đèn và kênh Tiểu Thuyết Lâm Phương. Rất cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ ekip Lâm Phương và Minh Khôi. Trong suốt thời gian qua, Lâm Phương luôn luôn tìm tòi và khám phá những tác giả và tác phẩm hay để không phụ lòng của quý vị. Và hôm nay, Lâm Phương xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị một tác giả và tác phẩm mà lần đầu tiên Lâm Phương được hợp tác và được phát trên kênh Lam Phương, tác giả Nguyễn Hiền với tác phẩm Kẻ bội tình. Mong rằng quý vị sẽ đón nhận và cổ vũ cho tác giả Nguyễn Hiền và cũng là động lực giúp cho tác giả và Lam Phương hăng hái nỗ lực thêm trong công việc phục vụ quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều và không quên nhắc quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh nha. Chân thành cảm ơn và tác giả Nguyễn Hiền với tác phẩm Kẻ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 Tác giả Nguyễn Thiền Tập 1 Trần Chiến cảm thấy bực bội khi Nhã Trúc và Hoàng Tiến lúc nào cũng tỏ ra thân mật. Ngồi trong lớp mà cậu ta không có tiếp thu được cái gì. Lời giảng viên nói như gió thoảng, bởi ánh mắt cậu ta đang hướng về bàn số 2, nơi có người con gái xinh đẹp mà cậu ta thích. Đối với Chiến, một khi đã thích ai, thì người đó phải về tay của cậu ta bằng mọi giá. Nhã Trúc tuy gia đình thuộc hàng trung, ba là công chức nhà nước, Còn mẹ buôn bán nhỏ lẻ ngoài chợ. Nhưng nàng rất đẹp. Một vẻ đẹp thánh thiện với làn da trắng, cái miệng nhỏ hồng xinh xinh và cái mũi thanh tú cùng với đôi mắt biết cười. Trúc cao như người mẫu, dáng thanh thoát và lại học giỏi. Còn Chiến là con nhà giàu. Ba Chiến là chủ tịch một tập đoàn kinh doanh bất động sản. Có nhiều chi nhánh ở khắp các tỉnh thành trên cả nước. Mẹ Chiến là chủ một chuỗi tiệm thẩm mỹ viện và cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm. Mãi suy nghĩ nên quay sang nhìn thì Nhã Trúc đã đi ra từ lúc nào. Nhìn xuống bàn có hoàng tiến cũng không thấy. Như vậy, rõ ràng hai người họ lại đang đi với nhau. Trần Chiến cảm thấy bực tức, dung tay đấm mạnh vào không khí, hai mắt trợn lên, môi miếm chặt hầm hầm lao ra khỏi lớp. Ra đến ngoài cổng trường, nhìn trước nhìn sau cũng không thấy họ đâu. Trần Chiến bực tức, đá mạnh vào cửa chiếc xe hơi làm cho ông tài xế hốt quảng. Ơ, ơ, tôi à, xin lỗi cậu chủ. Về nhà, nhanh lên. Dạ. Nhìn vẻ mặt lầm lì của Trần Chiến, bác tài xế không dám hé răng nói một câu, lẳng lặng lên xe chạy về nhà. Trời vừa đổ cơn mưa nên nước vẫn còn đọng nhiều dũng trên đường. Không biết vì mất bình tĩnh hay vì lý do gì mà bác Tài đậu xe đúng vào dũng nước bên lề đường. Khi cánh cửa xe vừa mở và cũng không có quan sát nên Chiến bước xuống đúng cái dũng nước làm nước găng lên tung tóe bẩn cả giày và quần của cậu ta. Quá quảng sợ, bác Tài dội vàng chạy đến định lau giày cho cậu chủ thì vèo một cái. Một chiếc giày đã nằm ngay mặt ông kèm theo tiếng trích qua kẻ răng. Còn bà mà chứ. Cái lũn gẹo hèn tuổi mày. Xin cầu chủ bớt giận. Tôi xin lỗi. Mặc dù khuôn mặt đã sưng dù một bên. Nhưng vì sợ mất việc. Nên bác Tài cố gắng chịu đựng. Con bà nó chứ. Hôm nay là cái gì? Bực mình à. Nói rồi cậu ta đi vào nhà. lẳng lặng không nói gì. Ông Tài dội dàng đưa xe vào ca Rồi lấy xe máy đi về nhà. Cũng vì miếng cơm manh áo và lời hứa với ông nội ngày trước mà ông phải chịu đựng. Chứ tính nết của cậu chủ khó chịu lắm. Dù sao bác cũng ở hàng tuổi cha chú, nhưng dưới con mắt của Chiến, thì cậu ta chỉ xem như là hàng thôi tới trong nhà. Chiến giống tính mẹ. Bà Lan Hương cũng nhìn người bằng nửa con mắt, nhất là người nghèo. Nhưng bây giờ bác cũng có tuổi rồi, nên cũng chỉ làm công việc nhẹ nhàng là đưa đón cậu chủ đi học, hoặc chở bà chủ đi công việc. Cũng may ông Trần Hùng còn nghĩ đến tình mà bác tài đã phục vụ cho nhà suốt mấy chục năm, kể từ khi ông còn nhỏ và bác tài chính là người đưa đón ông đi học. Về tới nhà thấy ba bị sưng một bên má, Quốc Tuấn vô cùng lo lắng, dội dắt xe về đưa ba vào nhà. Lúc này bà Hoa vội vàng chạy ra hốt hoảng: "Trời ơi!" Ông, ông bị sao vậy nè? Tôi không có sao. Tuấn gầm lên tức giận. Lại là thằng Chiến, nó làm gì ba đúng không? Còn nói cái gì vậy? Ba trượt dân nên té cái mặt vào cái thành xe, chứ có gì đâu mà làm toán lên. Tôi đã nói với ông, nghỉ đi. Bây giờ già yếu rồi, không có làm nữa mà. Mẹ nói đúng đó ba. Bây giờ con lớn đi làm rồi, sức khỏe của ba không phải như ngày nào đâu. Nhưng ba đã hứa với ông nội cậu chiến rồi Cố gắng mấy năm cậu chiến ra trường thì ba nghĩ Cái thằng quỷ đó không phải là con người Con không yên tâm chút nào đâu Thôi con à Lúc gia đình mình khó khăn Được ông nội cậu chiến giúp đỡ Nên mình không có thể quên công ơn đó được Thôi ba mệt rồi Muốn đi nằm nghỉ Vậy để tôi nấu cho ông tô cháo Tuấn à dìu ba vào phòng đi con Dạ mẹ Ông Tài tuy tuổi đã ngoài 60, nhưng do hoàn cảnh nghèo nên mãi đến năm 40, ông mới gặp bà Huệ cùng hoàn cảnh, rồi hai người thương nhau về chung sống mà không có cưới sinh gì hết. Hai ông bà chỉ có một mình quốc Tuấn. Tuy xuất thân từ gia đình nghèo, nhưng Tuấn là một chàng trai có hiếu. Ngoài giờ học, anh còn đi làm thêm bưng bê ở quán ăn để kiếm thêm tiền đóng tiền học và phụ tiền chợ cho mẹ. Tuấn biết cậu ấm trần chiến từ nhỏ, nhưng anh không thích bởi cái lối kiêu kỳ hống hách và coi người bằng nửa con mắt đó. Nhưng vì nghe lời ba, nên anh đành lặng im những lần hai người da chạm với nhau. Ông cố gắng ăn hết tô cháo thịt bằm cho nó khỏe đi. Đang ngồi xoa đầu cho ba, thì mẹ bước vô, thấy vậy anh lặng lặng về phòng học bài. Bà cứ để đó đi, một chút tôi dậy tôi ăn. Bây giờ để tôi nằm một chút. Không có được, ông dậy ăn xong rồi nghỉ. Tôi mà đi ra là ông bỏ luôn á, tôi còn lạ cái gì nữa. Nói rồi, ông ép ông ngồi dậy ăn hết hai phần ba tô cháo. Nhìn chồng nằm ngủ mà bà thương đứt ruột. Hai vợ chồng chấp giá về sống với nhau, vậy mà cũng đã hơn hai mươi năm. Dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, Nhưng chưa bao giờ ông Tài tỏ ra nặng nhọc hay rầy la bà. Rồi thằng Tuấn ra đời, vì sức khỏe yếu với kinh tế còn eo hẹp, nên ông bà quyết định không có sinh nở nữa. Được trời thương, nên Quốc Tuấn là một chàng trai ngoan và học rất giỏi, có hiếu với cha mẹ. Do đó, ông bà cũng được an ủi phần nào. Đã hai ngày, ông Trần Hùng không về nhà, Bà Lan Hương tỏ ra khó chịu, đứng ngồi không yên. Bà nghe phong phanh chồng bà cặp bồ với cô thư ký xinh đẹp mà ông mới tuyển vào. Vì chưa có bằng chứng nên bà chưa hề lên tiếng. Bà cân nhắc việc có nên thuê thám tử theo dõi chồng mình hay không. Bởi nếu ông Hùng phát hiện ra bà cho người theo dõi ông làm mất uy tín của ông thì bà cũng không có được yên. Ở cái nhà này, nguồn tay chính và quyền sinh quyền sát vẫn nằm trong tay của ông Hùng. Bà cũng đã tìm mọi cách mà chưa thuyết phục được ông cho quái cổ phần ở tập đoàn. Hơn 20 năm làm vợ của ông, bà chỉ được đứng tên chuỗi thẩm mỹ viện và cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm. Mặc dù mang tiếng là vợ của chủ tịch tập đoàn, nhưng chưa một lần bà được đến văn phòng hay cùng ông tham dự các hội nghị. Đúng lúc đó, Trần Chiến từ ở trên phòng đi xuống, hách dịch hỏi cô Sáu người giúp việc. Chưa có cơm hả, có Sáu? Cậu chủ chờ cho một chút xíu nghe. À, tôi nấu sắp xong rồi. Bà nghĩ luôn đi. Mấy người chưa có ba cái việc giặt mà làm cũng không có nên nữa. Dũng đang bực bội chuyện của chồng, bà Lan Hương nổi điên khi thấy thằng con nói hỗn với bà giúp việc. Mày nói ai hả? Cái thằng kia? Con nói bà Sáu ấy, chứ nói gì mẹ đâu. Mẹ này kỳ ghê à. Đúng là cha nào con nấy mà. Mà không biết tại sao mấy ngày hôm nay ba không có gì nữa. Mẹ chuyển cho con ít tiền đi. Nói ba chuyển cho đi. Mẹ mới lên lấy hàng không có còn tiền mặt. Không có gọi được cho ba nên con mới hỏi mẹ thôi. Trước giờ toàn là ba cho con tiền. Chứ còn mẹ thì hơi khó. À. Nói xong chiến bím môi quay lên đầu. Hay là con đến văn phòng của ba coi sao. Lỡ mai ông ấy không khỏe thì... Bà Lan Hương lợi dụng con trai đang cần tiền dội nói dối theo nhằm mục đích điều tra với ông chồng. Thật là một công đôi việc. À hả? Vậy để con đến đó coi hình sao? Nhưng uh, ông tài xế về rồi. Kiều taxi mà đi. Mẹ đưa tiền nè. Nói xong bà rút mấy tờ tiền 500 ngàn đưa cho con. Cầm tiền, chính kiều taxi chạy thẳng đến văn phòng của bà. Đến nơi bảo vệ đã khóa cổng. Cậu ta la ôm sòm khi nhìn thấy xe của ông Hùng đang đậu ở bên trong. Mở cổng! Ờ, có việc gì không? Mọi người về hết rồi. Ông nói cái gì vậy? Vậy xe của ai kia? Miệng nói tay của cậu ta chỉ về phía chiếc xe của ông Hùng đang đậu bên trong. Dạ, xe của chủ tịch. Nhưng uh, chủ tịch đi ra ngoài không có ở văn phòng. Mở cửa cho tôi! Dạ, uh, lệnh của chủ tịch không có cho ai vào. Cậu thông cảm vì tôi không có thể làm khác được đâu Ông có muốn bị đuổi việc hay không? hả? Đúng lúc này Ông Hùng và cô thư ký Thùy Nhung Từ ngoài trở về Chứng kiến cậu quý tử con mình Đang quát tháo bảo vệ Rồi buông cô thư ký xinh đẹp ra Ông tiến lại gần quát Ai dám đuổi? Ba Tại ông ấy không có mở cửa cho con vô Mày đến đây làm cái gì? Mẹ mày sai mày đến phải không? Về ngay Nhưng con hết tiền rồi cái gì? Vừa mới chuyển 50 triệu mà chưa hết nửa tháng, mày đã la hết tiền là làm sao? Bây giờ cái gì con mắc ba ơi? Giá quán ba bây giờ lên dữ lắm. Ba, ba, cả ngày đi quán ba, không có chú ý học hành gì cả. Thế Chiến cứ gầm gầm nhìn mình, Thuy Nhung dội dàng kéo tay ông Hùng. Anh à, thôi mà, chuyển thuyền đi. Trước mặt người đẹp, nên ông Hùng phải giữ thể diện, quay sang con trai ông quát. tôi được rồi, vậy đi. Thôi, Ba để tiền mà bao gái đi Con không cần nữa Ngày mai nghỉ học Chiến dùng dằn Lao ra ngoài dãy taxi đi luôn Thằng này mày dám Ông Hùng tỏ ra tức giận Vì thằng con bất trị Nhưng cậu ta đã đi từ hồi nào Thôi mà Mình vào đi anh Thì Nhung ưỡng nghẹo Dựa vào người ông ta Cùng đi vào phòng Sau khi Trần Chiến đi rồi Bà Lan Hương tỏ vẻ sốt ruột Như muốn chờ ai đó Một lúc sau, bỗng điện thoại reo lên, bà hờn giận. Sao không đi luôn đi? Còn gọi làm gì nữa? Thôi mà, anh xin. Tiếng người đàn ông giả lã trong máy. tới nhanh hả? Thằng Chiến lỡ nó về. Thằng đó mà có tiện thì đi xuyên đêm, lo cái gì? Thấy gì ghét gì đâu á. Trần Chiến tức giận quay về. Gần đến nhà thì gặp chiếc xe hơi màu trắng từ trong đi ra, cậu ta cũng không thèm bận tâm mà cứ dậy đi về nhà. Trời đã về chiều mà vô cùng oi nồng, mấy con chim lẻ loi tìm miếng mồi cuối ngày, vội vã trước khi màn đêm buông xuống. Ngoài kia dòng người vẫn đang hối hả ngược xuôi vì cuộc sống mưu sinh. Chiếc xe hơi màu trắng chạy ra ngoài ô thành phố và rất nhanh mất hút vào một nhà nghỉ gần đó. Tài xế còn cẩn thận quay đầu ra ngoài và không quên che biển số xe. Bà Lan Hương vừa bước xuống xe thì Lê Quân đã vội chạy sang đỡ eo người đẹp. Họ cùng đi vào một căn phòng đã được đặt trước. Hai người đã vào phòng thì ngay lập tức hai cánh cổng nhà nghỉ cũng được khóa lại. Anh nhớ quay đầu xe chưa? Nhiệm vụ của anh mà. Em đừng có lo. Chưa kịp ngồi xuống giường Miệng của bà Lan đã nhanh chóng được bịt bằng một nụ hôn. Quần hôn ngấu nghiến như lâu ngày bị bỏ đói. Bà Lan Hương đẩy hắn ta ra, tỏ dẻ không vui. Làm gì mà như chết đói vậy? Còn hơn chết đói nữa em à. Em thu xếp cái vụ lão hùng cho xong đi. Chứ cứ lén lút cái kiểu này anh chịu hết nổi rồi. Phải từ từ chứ. Biết ông ta cặp với con thư ký mà không có làm gì được. Em cũng đang muốn điên lên đây nè. Thôi kệ ông ta đi. Chịu anh cái đã. Vậy là hai kẻ mèo mã gà đồng quấn lấy nhau Không cần biết mình đang làm cái gì Mà chỉ biết thỏa mãn ham muốn nhục dục tầm thường Một kẻ đã có gia đình, vợ con Còn một kẻ thì bỏ mặt thằng con Chỉ biết có sẵn tiền ham ăn chơi đàng đúng Này quán bà, Mai Vũ Trường Cũng hàng ngày đến trường học Nhưng có kẻ đưa người đón Nên nhìn người bằng nửa con mắt Không biết những lúc thầy cô giảng bài Liệu nó có tiếp thu được cái gì hay không quay trở vào văn phòng khi Trần Chiến đã đi khuất, ông Hùng dội buông cô thư ký ra rồi nói: Thôi, cô về đi. Vậy anh không chở em về hả? Kêu taxi mà đi. Tôi cũng về nghỉ một lát. Bây giờ mệt rồi. Vậy mai kịch bản cũ phải không anh? Tùy cơ ứng biến thôi. Nói xong, ông không về nhà mà chạy xe nhầm hướng ngoại ô thẳng tiến. Ông cau mày và bỗng cảm thấy ngột ngạt. Nên mở cửa xe cho gió lùi vào. Đến cách nhà nghỉ X mà thám tử vừa báo với ông rằng bà Lan và vợ của ông đang ở trong đó cùng một người đàn ông. Thậm chí không cần nhìn. Ông cũng biết người đàn ông đó là ai. Hai người lúc nào cũng quấn lấy nhau với tư cách là đàn anh nương tựa. Cách nhà nghỉ chừng 200 mét ông dừng xe tắt máy chờ đôi giang phu dâm phụ kia xong việc trở ra. Đúng như dự đoán Chỉ 10 phút sau, chiếc xe hơi màu trắng chạy từ bên trong lao ra đường. Nhận ra chiếc xe đen quen thuộc của chồng, bà Lan Hương quảng hốt kéo tay Quân. Ông Hùng, anh ơi, bây giờ làm sao? Bình tĩnh đi, em nằm xuống đừng có cho ông ta thấy. Nguy rồi em sợ lắm. Nói xong, bà Lan Hương nghiêng người cúi đầu xuống thật thấp, còn ông Quân thẳng nhiên lái xe lướt qua xe ông Hùng thật nhanh. Chạy xa rồi, em ngồi lên đi. Ông Quân cau mày nói cái giọng bực bội. Em sợ quá anh à. Sợ cái gì chứ? Nếu không, ly dị thôi. Ly dị? Anh nói vậy mà nghe được hả? Anh biết mỗi tháng em chuyển khoản cho anh là tiền của ai không? Chính là tiền của ông ta đó. Chiều nay thằng Chiến hỏi xin tiền. Em nói không có. Vì mới lấy hàng. Nó nói gì anh biết không? Anh không cần biết. Anh chỉ cần tiền và em thôi. Nghe người tình nói cái giọng tỉnh bơ và có phần bạc bẽo Bà Lan Hương cảm thấy không có dừa lòng. Nhưng với người tình trẻ này cũng đang có lợi cho bà. Anh ta cho bà tình yêu và phục vụ tình dục. Cùng những lời yêu đương ngọt ngào làm cho bà cảm thấy cuộc sống này thật đáng sống. Không như ông Hùng, chồng của bà bây giờ, ông ta chỉ biết đi làm và cung phụng tiền cho bà. Ngoài ra, chấm hết bởi cuộc sống khô khan, nhưng bà cần cả hai không muốn bỏ người nào. Có tiền ông Hùng cung cấp thì bà lại mang đi bao bồ trẻ. Vậy là bà không mất gì mà lại được thỏa mãn mọi nhu cầu. Không phải ông Hùng không biết mà ông đã nhìn thấy tất cả. Nhưng ông không có đuổi theo. Hay nói đúng hơn là không thèm đuổi theo đôi giang phu giam phụ làm cái gì. Ngồi thêm một lát rồi ông quay xe về nhà. Về đến cổng nhưng nghĩ thế nào ông lại quay xe chạy thẳng về nhà mẹ của ông. Những lúc căng thẳng ông thường tìm về với mẹ. Nhiều khi ông cũng tự hỏi chính bản thân của mình. Tại sao biết vợ ông ngoại tình mà ông vẫn không có ly hôn? Bởi ông không yêu bà ta mà chỉ do sự sắp đặt của hai gia đình. Ngay cả thằng con trai trần chiến ngỗ nghịch, ông cũng không dám khẳng định đó có phải là con trai ruột của ông hay không. Từ trước đến bây giờ, trong lòng của ông chỉ có duy nhất một người con gái nghèo, nhưng vô cùng xinh đẹp. Nhưng vì phải nghe theo sự sắp xếp đặt của ba mẹ mà ông đành phụ nàng. Sau đó, ông nghe nói, Nàng cũng đã lấy chồng và theo chồng về sinh sống ở Vĩnh Long. Nghe nói nàng đã có hai đứa con, nhưng kể từ đó đến nay hoàn toàn bạc vô âm tính. Tiếng của mẹ ông cất lên làm cho ông giật mình. Hồng về đó hả con? Dạ, ờ, con có việc gần đây nên ghé thăm mẹ. Bận lắm hay sao mà ốm đi nhiều quá vậy, phải chăm sóc sức khỏe con à. Dạ, con biết rồi mẹ Thấy chú Hạ giúp việc làm giường Cứ nhìn mình như có điều gì muốn nói Ông Hùng định đứng dậy đi ra ngoài Nhưng bà cụ cứ giữ lấy tay con trai hỏi tiếp Vậy vợ con có khỏe không? Sao nó không đến thăm mẹ? Dạ, vợ con khỏe Nhưng chắc công việc kinh doanh bận quá hay sao đó Để con nhắc nhở cô ấy à, Con xin lỗi mẹ Mẹ nhớ thì nói vậy thôi, để nó tập trung làm việc đi. Ông Hùng miếm môi, tập trung làm việc hay còn bận đi với trai? Nhưng còn mẹ và cũng không có muốn mẹ buồn, nên ông cố gắng nhẫn nhịn. Tất cả thời gian, ông đều tập trung vào công việc. Sở dĩ ông bày kế có bầu nhí là cô thư ký Thùy Nhung là ông muốn nhanh chóng kết thúc cuộc tình này. Ông biết bà Lan Hương và ông Quân đang tìm mọi cách để chiếm cổ phần tại tập đoàn, và ông còn biết nhiều hơn nữa về đôi giang phu giam phụ này. Tình hình tài chính tại chuỗi cửa hàng mỹ phẩm đang bị âm trầm trọng. Kế toán báo về cho ông, bà Lan Hương liên tục rút tiền đưa cho tình nhân, còn ông Quân đã dùng số tiền đó đầu tư bất động sản nhằm tranh giành thị trường với tập đoàn Hùng Phát của ông. Ông chủ, tiếng của chú Hạ làm cho ông Hùng giật mình. Ra giường đi chú, để mẹ tôi ngủ Khi ra tới giường mà chú Hạ cứ ngập ngừng Ông Hùng biết rằng chú có điều gì muốn nói Nhưng vẫn chờ ông lên tiếng trước Có chuyện gì chú cứ nói đi Cậu chủ Con tôi làm sao Ông Hùng hỏi giật giọng Làm cho chú Hạ giật mình Cậu chủ nghỉ học hai ngày nay Hơn nữa, cách đây ba ngày, chính mắt tôi nhìn thấy cầu chủ ném chiếc giày vào mặt của ông Tài, không biết ông ấy có làm sao hay không nữa. Trời đất ơi, cái thằng mất dạy này, sao chú không có điện cho tôi? Tôi thấy ông chủ bận quá nên không có dám nói, ngày mai tôi xin phép nghỉ buổi sáng ghé thăm ông Tài một chút. Chú ra xe, tôi với chú đi thăm ông ấy bây giờ. Thôi, để sáng mai tôi ghé coi ông ấy có bị cái gì hay không, rồi báo lại cho ông chủ, bây giờ tối rồi không có tiện. Chú cầm số tiền này mang cho chú Tài. Tình hình thế nào thì báo với tôi nghe. Mai tôi cũng phải đến trường xem tình hình học tập của thằng Chiến nó ra sao. Còn dưới cái, thiệt tình à. Dạ, cảm ơn ông chủ. Trước khi đi công trình, ông Hùng chạy xe đến trường với mục đích gặp thầy hiệu trưởng, hỏi xem tình hình học tập của con trai như thế nào. Thầy Thành là bạn cùng học ký ông Hùng ngày xưa. Nhưng khi lên đại học, thì ông theo ngành xây dựng, Còn thầy Thành theo nghề sư phạm, lâu ngày hai người gặp nhau bắt tay vui vẻ lắm, không cần ông hùng hỏi, thầy Thành lên tiếng. Bận gì á thì bận, cũng phải quan tâm đến con. Buồn lắm ông à, công việc cái thì ngập đầu, không có thời gian mà ăn nữa, chứ nói chi đến nhìn tới nó, chỉ biết quăng tiền cho nó tự lo thôi. Vậy bà ấy đâu? Ông cũng không có lạ cái gì. Nếu bà ấy quan tâm đến nó Thì tôi cũng không có phải buồn đâu Thôi cố gắng lên đi Mà ông cũng thu xếp công việc đi chứ Không lẽ cứ bám theo hoài hay sao Ông thử nghĩ xem Thu xếp rồi giao cho ai Bên cạnh tôi chỉ có vợ và thằng Chiến Không lẽ Nói đến đó Ông Hùng ngừng lại Ánh mắt hướng ra ngoài cổng trường Bỗng ông nhìn thấy Nhã Phương đang đi vào Nàng vẫn trẻ đẹp lắm Nhưng sao từng tuổi này rồi Mà nàng còn đi học chứ Không cần suy nghĩ nhiều, ông Hùng dội chạy ra ngoài trước sự ngạc nhiên của thầy Thành. Ông cứ vậy, chạy theo cô gái mà vừa rồi ông nhìn thấy đi từ cổng trường vô. Rõ ràng nhìn thấy nàng vừa ở đây mà khi ông chạy đến nơi thì không thấy nàng đâu cả. Lão đảo, ông Hùng chóng mặt, hai mắt bỗng mờ đi và không nhìn thấy gì nữa. Bỗng một cánh tay kéo ông lại, miệng kêu cứu. Có người bị xỉu, cứu! Cứ... Nhã Phương Ông Hùng thiều thào Rồi không biết gì nữa Khi tỉnh dậy Ông thấy mình đang nằm trong bệnh viện Bên cạnh ông là bà Lan Hương Ân cần và hết sức nhẹ nhàng Mình tỉnh rồi hả Em nghe nói mà hết hồn Chạy ngay đến trường Bà về đi, tôi không có sao Mình nói cái gì vậy Bác sĩ nói mình bị tụt canxi si Nên qua mắt đợt này em gửi mua hàng ở bển cho mình uống nha thằng Chiến đâu rồi nó nghe nói ba đến trường gặp thầy hiệu trưởng nên nó sợ không có dám đến bệnh viện bây giờ đang ở nhà còn với cái nói không bao giờ nghe mặt cho bà ta nói ông nằm quay mặt vào tường nhắm mắt như đang ngủ nhưng thực ra ông đang muốn đến ngay trường để hỏi thầy Thành bạn của ông là tại sao bà Nhã Phương lại học ở đây Ngày lúc ông chuẩn bị xỉu đi, bàn tay mềm mịn của bà đã nắm lấy tay ông, miệng thì kêu cứu. Ông nhất định phải tìm được bà, nhất định. Thấy chồng nằm quay mặt vào trong, tưởng ông đã ngủ, bà Lan Hương đứng dậy ra ngoài và khép cửa lại. Đúng lúc này thì Lê Quân tới, bà giật mình trách móc. Trời ơi, anh đến đây làm cái gì? Về đi, không ảnh dậy thì sao? Vậy thì dậy chứ. Kể cả ông ta dĩ diễn không có dậy nữa cũng không có sao. Em là vợ mà không có nổi một cổ phần giờ mà cũng chịu được à. Anh ta quá coi thường, có coi em là cái gì đâu. Trời đất ơi, nói nhỏ một chút có được không? Bà Lan Hương hốt quảng sợ chồng nghe thấy. Việc gì mà anh phải nói nhỏ chứ. Nếu ông ta có nghe thấy thì anh nói thẳng mặt ông ta là anh ngủ cho em đó, làm cái gì được thằng này? Hết tiền rồi phải không? Quậy quá à. Nói rồi, bà ta mở bóp. Đưa cho ông ta một tập tiền Chỉ có em là hiểu anh nhất thôi cưng quá à Hắn cười nham nhở Thôi về đi cha nội Để ngồi với em cưng quá à Nhớ quá đi luôn á <cười> Nhớ nhùng cái gì Nhớ tiền thì có Và ta nũng nịu Dựa vào người tình Nằm mỏi lưng Ông Hùng ngồi dậy sổ dép ra ngoài Vừa mới mở cửa ra, đập ngay vào mắt của ông là cảnh người vợ của ông với người tình đang hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật. Ông nuốt nước miếng đang dâng lên tận cổ và đi ra ngoài xem như không thấy gì. Chợt nhìn thấy bóng ông Hùng, cả hai dội buông nhau ra và nhanh như một con sóc. Tình quân biến thật nhanh ra ngoài, còn bà Hương dội chạy lại đỡ chồng. Nhưng không ngờ, ông Hùng quay lại, xô bà ta thật mạnh, ngã dúi dụi xuống đất. Trời ơi! Ông làm cái gì vậy? Làm cái gì thì bà tự biết. Nói rồi, ông quay lưng định bước đi, thì bà Lan la toán lên. Ông không đỡ tôi vậy hả? Trời ơi! Chồng với con, như vậy mà khổ thân tôi không? Bà gọi thằng anh nương tựa, nó đỡ cho, nó lấy tiền của bà thì phải đỡ bà chứ. Ông vừa nói cái gì? Ai lấy tiền của tôi? Vậy tiền tôi đưa đầu tư để bà kinh doanh bây giờ đi đâu rồi? Thì trong ngân hàng chứ đâu. Bà ta trả lời Nhưng giọng đã trung Quá giỏi Vậy thì kể từ hôm nay Bà đã đủ mạnh để tự lo cho mình Tôi không cần phải trợ cấp nữa Kể cả chu cấp cho thằng Chiến Ông à Không có được đâu Tôi không có tiền Không, đừng có đối xử với tôi như vậy Bà ta chạy lại túm lấy áo chồng Nhưng bị ông gạt tay ra Bỏ ra Bàn tay dơ bẩn của bà Đừng có đụng vào người của tôi Không thèm nhìn lại, ông Hùng đi thẳng ra cổng kêu taxi để về nhà. Chợt điện thoại reo, ông mừng rỡ khi đó là điện thoại của ông Thành. Alo, tôi đây. Ông đâu rồi? Tôi ghé bệnh viện thăm mà có thấy ai ở đâu. Tôi về rồi, gặp nhau được không? Tiếng của ông Hùng còn yếu, làm cho ông Thành lo lắng. Được, ông dừng lại cái quán nào đi. Gửi định dị cho tôi, tôi sẽ đến ngay. Nhìn vẻ mặt xanh xao của ông bạn, Mà ông Thành lo lắng Biết bạn có tâm sự Nên ông an ủi Có chuyện gì xảy ra phải không Nói ra với tôi cho nó nhẹ lòng đi Chuyện nhà thôi mà Tôi tự xử lý được Nhưng tôi muốn nhờ ông một chuyện Chuyện gì cứ nói đi tôi sẽ giúp Ông biết vì sao tôi bị xỉu hay không Tôi đang muốn hỏi ông đây nè Tự nhiên đang ngồi với tôi rồi ông bỏ chạy đi đâu à Làm tôi hoàn toàn bất ngờ đó Tôi nhìn thấy nàng Ai Trong trường tôi làm gì có ai Toàn là sinh viên không à? Nhã Phương, người con gái tôi yêu. Nhưng vì sức ép của cha mẹ nên tôi phải phụ nàng để lấy người mà cha mẹ tôi chọn. Chính là vợ tôi bây giờ đây. Trường tôi không có ai là sinh viên nhiều tuổi cá biệt như tụi mình đâu. Tên thì tôi không có biết được. Hay là... Bỗng cả hai cùng đồng thanh. Con gái của Nhã Phương? Theo kế hoạch hai người đã bàn, ngày sáng ngày mai... Ông Thành xem camera vị trí hành lang nơi ông Hùng ngất xỉu và bắt đầu quan sát. Lúc đó rất đông người xúm lại giúp đỡ. Nhưng theo như ông Hùng mô tả, thì ông chú ý đến cô gái mặc áo dài trắng đã đỡ ông. Ngay lập tức, ông được biết tên cô gái là Nhã Trúc. Chợt ông Thành giật mình bởi tên người ông Hùng nhắc đến cũng có chữ Nhã đứng đầu. Ông lẩm bẩm. Nhã Phương. Nhã Trúc. Chia tay ông Thành. Ông Hùng kêu xe chở về nhà mẹ, sợ dĩ ông không có muốn ông Thành biết quá nhiều về chuyện vợ chồng ông, nên không có đồng ý cho bạn chở mình về. Đầu có ông muốn nổ tung khi bao nhiêu chuyện đến cùng một lúc. Lúc này, mẹ của ông đã đi nghỉ, nên ông lặng lẽ về phòng. Điện thoại của ông Thành gọi tới. Alo, tôi đây, có manh mối gì không? Cô gái đỡ ông chính là Nhã Trúc học cùng lớp với con trai của ông, Nhã Phương, Nhã Trúc có bao giờ là con gái của nàng không? Tôi sẽ kiểm tra lý lịch của em sinh viên này xem mẹ tên là gì, hiện nay đang ở đâu. Tôi cảm ơn ông đã giúp đỡ tôi. Ngày mai tôi đến trường lấy xe và gặp ông luôn. Theo như lý lịch của Nhã Trúc, thì tên người mẹ không phải là Nhã Phương mà là Nguyễn Thị Tám và hiện nay sinh sống An Giang chứ không phải Cần Thơ. Nhưng có một điều đáng chú ý, bà Tám lại là một người phụ nữ cao tuổi, hiện nay đã 75, như vậy năm 53 tuổi bà mới sinh ra Nhã Trúc. Ông Hùng thì vẫn khẳng định cô gái đó chính là con gái Nhã Phương, bởi không thể có người giống người đến như vậy được. Hơn nữa, khi tiếp xúc với cô gái, mặc dù chỉ một thời gian ngắn, nhưng ông cảm giác rất gần, như người thân vậy. Ông nhận mọi chi phí ăn học cho cô gái với danh nghĩa một nhà từ thiện giấu tên. Mặc dù lý lịch của nhà Trúc đã rõ ràng, nhưng ông Hùng vẫn chưa bỏ cuộc. Ông cho mở rộng địa bàn kinh doanh đến vùng An Giang, thu mua đất ruộng của bà con, lập trang trại để tạo công ăn việc làm cho người dân nơi đây. Có như vậy, ông mới dễ tiếp cận với gia đình bà Nguyễn Thị Tám. Bước vào căn nhà cấp 4 đã cũ, Một người đàn bà tầm khoảng trên 70 ra đón ông. Nhìn qua là ông đã biết, bởi mặc dù gương mặt đã lão quá theo thời gian, nhưng những đường nét thanh tú trên khuôn mặt của bà vẫn còn đẹp lắm. Ông Hùng quặng lòng khi nhìn thấy tấm ảnh cô sinh viên Nhã Phương mặc áo dài trắng treo trên tường. Nhớ lại hồi đó. Cứ mỗi lần ông muốn về quê thăm gia đình, thì Nhã Phương đều tìm cách từ chối. Bởi cô mặc cảm gia đình mình nghèo, Còn gia cảnh nhà ông thì quá giàu, hai gia đình hoàn toàn khác nhau và không cùng đẳng cấp. Thấy người đàn ông cứ nhìn tấm hình của con gái, bà Tám thắc mắc. Anh biết người trong ảnh này hay sao mà nhìn dữ vậy? Dạ, cháu thấy quen lắm mà không nhớ ra là gặp ở đâu. Con gái tôi đó. Ờ, con gái bà đẹp lắm. Hồng nhan bạc phận cháu ơi, con gái tôi đẹp lắm. Nhưng phận tôi nghèo nên bị người ta khi dễ. Nói rồi bà kéo giặt áo lau nước mắt. Bây giờ cô ấy ở đâu? Sao không ở cùng với bác? Như một thước phim quay chậm, bà Tám thật thà kể cho ông Hùng nghe về con gái. Con bà yêu một chàng trai con nhà giàu trên thành phố. Nhưng vì nhà bà nghèo, nên chàng trai đó đã ruộng bỏ con gái của bà để đi lấy vợ giàu cho môn đăng hộ đối. Con bà đau khổ định tự giận. Ngay lúc đó thì cô phát hiện mình có thai, vì không muốn giết đứa con vô tội nên cô đã từ bỏ ý định quỷ hoại cuộc đời của mình, chỉ vì một người đàn ông bạc tình bạc nghĩa, vì tương lai của con gái nên khi sanh, bà làm giấy khai sinh cho con bé theo họ của bà và đặt tên là Nhã Trúc, hy vọng rằng sau này con sẽ vươn mình như cây mai cây trúc, cho dù sóng gió có như thế nào thì cuộc đời con vẫn đứng vững trước phong ba bão táp. Thấy bà có vẻ xúc động và mệt, lúc này ông Hùng hai mắt đã đầy nước, trong lòng có ông đang dân trào cảm xúc, vòng tay ôm lấy bà lão, ông nghẹn ngào. Mẹ của con cũng trạc tuổi của mẹ, và đang không có được khỏe. Cho con nhận mẹ là mẹ được không? Ê, không có được đâu, tôi nghèo lắm. Con sẽ lo cho mẹ tuổi già và lo cho nhà Trúc ăn học. Làm vậy sao được? Ở đây nhiều nhà nghèo hơn nhà của tôi. Tôi trời phú vậy chứ không có bệnh tật gì. Ngày mai, con sẽ cho người đến đây xây cho mẹ một căn nhà mới. Không được. Thôi, anh đi đi. Đừng có lừa để lấy đất của tôi. Trời ơi, con lừa gì chứ? Nhà cũ mẹ vẫn còn. Con sẽ xây một căn nhà khang trang ngang mảnh dường ở bên cạnh. Như vậy, mẹ sẽ không có lo ngang. Nói xong, ông cười. Làm bà cũng đỡ nghi ngờ. Lời anh nói có đúng không? Ở đây còn nhiều nhà khổ lắm Anh cũng xây nhà cho họ đúng không? Để tôi đi gọi bà con tới Thật là quý quá Từ từ mẹ ơi Con xây cho mẹ trước Rồi con còn phải uh, kiếm tiền Mới xây cho nhà khác được chứ Mẹ làm như vậy chết con à Thôi nhà tôi đang còn tốt Anh xây cho nhà cậu Sáu trong xóm đi Vợ nó bị ung thư Mà cái nhà cũng không có xong Dạ trường hợp đó con xây luôn Mẹ cho người gọi ông Sáu sang gặp con đi Ông Hùng chưa nói hết câu, thì bà Tám đã đi ra đến ngõ. Chỉ 5 phút sau, một người đàn ông đi vào cùng bà. Nhìn thân hình gầy gò, quần áo nhầu đát, thậm chí đến đôi dép còn đi chiếc nọ chiếc kia. Ông Hùng đứng dậy nắm tay người đàn ông, nhưng anh ta dội rụt tay lại. Tôi mới đi mần về nên dơ tay lắm, để tôi rửa tay kẻo làm dơ tay của ông. Dạ thôi, mời anh ngồi xuống đây. Người đàn ông từ từ ngồi xuống mép chiếu Qua câu chuyện anh kể Mà cả ba người đều không cầm được nước mắt Vợ anh bị ung thư tử cung giai đoạn 3 Nhưng vì nghèo không có tiền mua thuốc Nên đành đưa về uống thuốc lá của ông Lan xóm bên Vì bà Tám qua gọi quá dội Nên ông Sáu cũng chưa hiểu được sang gặp ông nhà giàu làm cái gì Ông tưởng là ông hùng thu gom đất Nên ngập ngừng Nói thật chứ ông Nhà tôi chỉ còn có mấy sao giường. Còn đâu bán hết cho bà Năm để lấy tiền chữa bệnh cho bà nhà tôi rồi. Nhưng đất ở đây rẻ như cho nên cũng không có thấm dầu đâu. Mày nói gì vậy sao? Bà Tám la lớn. Thì bà gọi con sang bán đất cho ông này. Không đúng hay sao? Trời ơi! Tao nói mày bán đất hồi nào. Tao chỉ gọi mày sang để người ta giúp đỡ. Vậy, à, à, cho tôi xin lỗi. Tôi cứ tưởng... Từ hồi nãy tới bây giờ, nghe ông Sáu kể chuyện mà ông Hùng vô cùng xúc động. Rồi ông lại nghĩ đến thằng con trai quý tử của ông, mỗi tháng tiêu phá hàng trăm triệu đồng, chỉ để ăn chơi trác táng. Còn người nông dân đang ngồi trước mặt của ông đây, thì ngay tiền ăn cũng không có đủ, chứ đừng có nói gì đến tiền chữa bệnh. Mạng sống con người cũng không có giữ được, cũng chỉ vì không có tiền. Cầm bàn tay chai sạng của ông Sáu, ông Hùng cảm động. Anh cầm số tiền này về đưa chị nhà lên bệnh viện quyện điều trị đi. Ờ, tôi không có lấy đâu, nếu ông mua đất thì tôi mới lấy, chứ bán cho bà Năm là bị bà ta ép giá lắm. Tôi cho anh vay, khi nào có thì trả, nếu sau này không có trả thì chờ đất lên giá rồi bán cho tôi. Ông cười, rồi đưa 50 triệu vào tay ông Sáu. Cầm đi mày, những lúc khó khăn như vậy mà người ta giúp mới là quý. Nhưng tại sao ông lại tốt với tôi như vậy? Có dụng ý gì không? Người nông dân chúng tôi thật thà chất phát lắm. Ông nói gì cũng tin. À. Anh yên trí đi. Anh cầm tiền của tôi mà không có một mảnh giấy lật lưng thì anh lo cái gì chứ? Khuôn mặt của ông Sáu lúc này đã đầm đìa nước mắt. Kéo ống tay áo đầy vết bùn đất lên, lau những dòng nước mắt vì xúc động. Bỗng, ông quỳ xuống, chắp tay lại ông Hùng ba lại. Miệng ngẹn ngào Ông đúng là Phật sống Đã cứu gia đình tôi Tôi cảm ơn ông Và không biết đến bao giờ mới trả ơn được Ông Hùng Dội dàng đỡ ông Sáu đứng dậy Ông cũng xúc động không kém Anh đứng dậy đi Anh làm vậy á Chỉ làm tôi tổn thọ mà thôi Tôi nhận của anh lời chúc sức khỏe là được rồi Ông ngước nhìn trời Dùng quê thật thanh bình êm ả như chính những người nông dân ở đây, khác xa với cảnh xô bồ bon chen ít kỹ nơi đô thị. Ông thở dài. Vừa về đến cổng, bà Nhã Phương thấy tiếng quát tháo và tiếng đổ vỡ loạn xoảng trong nhà. Không cần nói, thì bà cũng biết ông Bình chồng của bà đã nhậu xỉn rồi về quậy phá. Tiếng khóc ấm ức của thằng con trai và rồi bỗng dục như tia chớp. Nó chạy dội ra cổng để tránh cái chai mà ông ta ném theo. Vừa nhìn thấy mẹ, nó dội la lớn. Chạy đi mẹ ơi, ông đánh chết đó. Con chạy sang nhà bác ba đi, để mẹ vào xem ổng như thế nào. Không được đâu, con không thể để mẹ một mình. Chạy đi mẹ. Thằng Long nó vẫn cứ ôm chặt lấy mẹ của nó. Vậy hai mẹ con mình cùng vào đi, con đừng có sợ. Bà động viên con, rồi hai mẹ con cùng vào nhà. Bỗng bà nhìn thấy, chồng mình đang lục tung cái ngăn kéo để tiền, đó chính là nơi mà bà dành dụm từng đồng từng cát, không dám ăn không dám mặc để lo cho tiền đóng học cho. đó chính là nơi mà bà dành dụm từng đồng từng cát, không dám ăn không dám mặc để lo tiền đóng học cho thằng Long. dội vàng lao đến bà hét lên: ông làm cái gì đó hả? không có được lấy tiền đó. tiền trong nhà của tao là tiền của tao, tránh ra. nhà nào của ông, ông không được lấy. Ông có biết thằng Long phải nghĩ học gì không có tiền đóng học không? Không học thì ở nhà, đi mần kiếm tiền, học mà làm gì? Mai mốt có mày ra chữ mà ăn không? Nói rồi, ông ta cầm nắm tiền, lão đảo đi ra ngoài. Nội quốc hẹn kèm theo bất lực, bà Phương chỉ biết ôm mặt khóc. Trong khi đó, thằng Long thấy vậy, dội lao xuống bếp giác con dao tính đổi theo chém ông Bình. Quá quảng sợ, bà dội ôm trầm lấy con. <cười> Long ơi! Dừng lại đi con ơi! Không được, con phải giết ổng! Lòng cứ hùng hổ đòi đuổi theo, nhưng đã bị mẹ ngăn lại. Đừng con ơi! Để mẹ lo thiện! Mẹ lo được mà! Bà vừa khóc vừa năng nỉ con trai. Bà không còn nước mắt để khóc, mà chỉ là những tiếng nấc đầy quất ngạn. Tất cả chuyện về cuộc đời của bà như một thước phim quay chậm, nó đang hiện ra rõ mồn một. Sau khi bị ông hùng ruồng bỏ, đã bao lần bà muốn rời xa cõi đời này để không bao giờ phải đau khổ nữa, nhưng còn một sinh linh bé nhỏ nó đang nhẹ nhẹ cựa quậy trong cơ thể của bà, như muốn nhắc nhở bà rằng không được buông xuôi mà phải mạnh mẽ vượt qua. Sau khi sinh con xong, Thì bà gửi cho mẹ chăm sóc rồi đi làm. Tại đây, bà gặp ông Bình, thấy ông gia cảnh cũng nghèo nhưng chịu thương chịu khó. Hai người thương nhau được một thời gian thì tổ chức đám cưới. Việc bà có một đứa con riêng thì bà cũng đã nói trước với ông. Nếu ông thông cảm và chấp nhận thì mới tiến hành hôn lễ. Ông Bình đồng ý và tỏ ra yêu thương vợ nhiều hơn. Ông an ủi bà. Anh không có bận tâm về cái chuyện đó. Anh sẽ thương bé Nhã Trúc như là con gái ruột của mình. Em cảm ơn anh. Em sẽ cố gắng là một người vợ tốt. Anh yêu em và yêu cả quá khứ của em nữa. Đừng có bao giờ mình nhắc lại cái chuyện đó nha em. Dạ, em cảm ơn anh. Bà Nhã Phương xúc động gục đầu vào vai chồng. Vì thương con gái và muốn cho hai mẹ con được gần nhau, bà tám mẹ của bà cắt trong khu đất của gia đình cho hai vợ chồng con gái năm sào đất. Vừa ở vừa có đất làm dường Bà Phương nói với chồng Anh à Hai vợ chồng mình cố gắng làm kiếm tiền Xây nhà trên đất của mẹ cho Anh nghĩ mình chưa có nên xây dội Hai vợ chồng đang làm yên ổn Ở tỉnh khác Tự nhiên bỏ việc về quê làm dường hay sao Mẹ cho thì cứ để đó đi Mai mốt tính sau Dạ Vậy em Để em nói với mẹ Hai vợ chồng thuê nhà ở gần chỗ làm Cuộc sống yên bình Và rất hạnh phúc Nhiều khi bà Phương nghĩ cuộc đời của mình được trời thương nên gặp người chồng tốt, nên bà cố gắng dung đắp cho tổ ấm của mình. Sau khi gom góp được một số tiền để mua đất làm nhà, thì ông Bình nói với vợ, anh muốn dùng cái số tiền tiết kiệm để làm ăn, nhận các dự án xây nhà nhỏ để đồng tiền càng sinh sôi xôi, hãy mua nhà và sinh con em ạ. Như kế hoạch ban đầu, em muốn dành dụm thêm một ít nữa rồi mua mảnh đất, Cứ tiết kiệm từng đồng lương của em thì tới bao giờ? Công ty của anh giải thể nên anh nghĩ ra ngoài làm mình có tay nghề lo cái gì? Vì tin chồng nên bà đồng ý. Vậy là từ đó ông Bình cứ đi biển biệt theo các công trình. Có khi hàng tuần rồi hàng tháng mới về. Thương chồng vất vả cực khổ nên bà càng động viên chồng cố gắng. Thời gian đầu thì ông thường xuyên đưa tiền về cho vợ nên bà càng tin tưởng chồng nhiều hơn. Chiều nay thấy chồng về với vẻ mặt không vui, có khi ngồi trầm ngâm hàng giờ, bà quan tâm. Anh sao vậy? Trong người không được khỏe hả? Anh vẫn khỏe, em đừng có lo. Vậy có chuyện gì mà anh nhìn khó coi quá vậy? Anh đang gặp một số vấn đề về vốn vật liệu lên cao quá mà chủ đầu tư không có cho mình ứng trước. Mình vốn ít nên căng đầu quá nè. Nhiều khi gặp công trình ngon ăn nhưng đành nhìn người khác hưởng thôi. Tiền anh gửi về và tiền lương của em cũng gửi ngân hàng được một số. Hay là sáng mai em đi rút đưa cho anh thêm đồng nào hay đồng đó. Thôi em cứ để đó đi vì giấy số tiền đó cũng không có thấm vào đâu đâu. Nhưng có dẫn hơn không chứ. Hay là mình xin mẹ bán năm sầu đất mẹ cho vợ chồng mình đi. Có vốn làm ăn mai mốt anh đảm bảo mua cho em 5 hectare. Không biết mẹ có đồng ý hay không nữa thì cứ nói với mẹ là xin tách sổ để xin giấy phép xây nhà Mình bán cũng có ai nói đâu mà mẹ biết Vậy là Cũng một kế hoạch do ông Bình bày ra Toàn bộ số tiền bán đất Cũng như tiền tiết kiệm Đều tập trung vào công trình Rồi kể từ đó Thời gian ông về nhà thưa dần Có khi hàng mấy tháng cũng không thấy Đồng nghĩa với việc Tiền của ông chỉ gửi về nhỏ giọt Đúng lúc đó Bà phát hiện có thai Thương chồng cực khổ Nên bà tìm đến chỗ của ông làm Vì muốn bất ngờ nên bà kêu xe đò mà không báo trước Khi lên đến chỗ ông thường trọ Thì chủ nhà trọ nói chồng bà đã chuyển đi nơi khác từ lâu Nghe nói mua nhà ở bên xóm dưới nên không cần thuê nữa Cô ơi, ảnh mua nhà hả cô? Tiền đâu mà mua nhà chứ? Sao không nghe ảnh nói cái gì? Bà Phương choán dáng, mặt tái xanh Làm cho bà mười chủ nhà trọ hốt quảng Cô ơi, cô có sao không? Khổ quá à. Cháu, cháu không có sao. Chắc cháu có thai mà đi nắng nên chóng mặt thôi. Uống lì nước chanh cho nó tỉnh đi. Nghe nói ông mua nhà sống với con bé ba ở sống dưới. Hả? cô nói cái gì? Anh Bình có vợ bé. Lâu rồi, cả hơn năm nay lẫn. Thương cô thì tôi mới nói. Sao cô tin người quá vậy? Con khổ quá cô ơi! <cười> Theo sự chỉ dẫn của bà mười chủ khu trọ, bà Phương tìm đến thì sự thật cay đắng khi tận mắt chứng kiến cảnh ông Bình đang ẩm trên tay một đứa con gái khoảng hơn 6 tháng tuổi. Bên cạnh là một người phụ nữ, họ như một gia đình. Hèn chi cả mấy tháng trời ông không về nhà và cũng không gửi cho vợ một đồng nào. Cay đắng và quất hận, bà Phương không nói một lời nào mà chỉ lặng lặng đi thững thững ra ngoài Bà lại đến bờ sông tính gieo mình xuống dòng nước trong xanh đó. Chỉ có dòng nước mới xoa so dịu được nỗi khổ của bà thôi. Nhưng lại một lần nữa, xin Linh bé nhỏ như đọc được suy nghĩ của mẹ nên cựa quậy, đưa tay giút bụng như nựng con, bà như tự nói với mình: Mẹ con mình cùng đi ngang. Hãy tha lỗi cho mẹ. Nhưng bà nghe vang vẳng đâu đây tiếng trẻ con khóc, rồi bà giật mình Chật nhớ đến đứa con gái bé bỏng đang thiếu hơi ấm từ mẹ, nên bà dừng lại. Nếu bà ra đi, thì ai sẽ nuôi con gái, con nhã trúc của bà, rồi tất cả gánh nặng cơm áo gạo tiền lại đè nặng lên đôi dai gầy của mẹ già. Không, bà phải tiếp tục sống, tiếp tục đứng lên đương đầu với cuộc đời vốn khắc nghiệt này. Rồi thằng Long ra đời, bà dành dụm tiền tiết kiệm mua được mảnh đất, và cất nhà để hai mẹ con ở. Ngày tháng trôi đi, hai đứa con ngày một khôn lớn, bà cam phận với cuộc sống làm mẹ đơn thân cho đến một ngày. Mẹ ơi, con sợ lắm." Thằng Long co rúm người lại, ôm chặt lấy chân của mẹ khi hai mẹ con đang đi chợ mua đồ ăn. "Sao? Có chuyện gì thì thì nói cho mẹ nghe coi." "Cái ông kia, ông kia cứ nhìn con, sợ lắm." Theo hướng tay chỉ, Bà nhìn thấy ông Bình, đầu tóc rối bù, bê tha như nhuốt, đang ngồi thu lu một góc chợ. Quá bất ngờ và lo lắng, bà kéo tay con chạy thật nhanh về nhà. Nhưng người đàn ông đó đã đuổi kịp và miệng không ngừng gian xin Đừng có bỏ anh, anh biết lỗi rồi, Phương ơi! Mẹ ơi, ông ấy biết tên mẹ kìa, mẹ có quen ổng không? Không, mẹ không có quen, đi lẹ đi con. Nhưng thằng Long đã dùng khỏi tay mẹ, và tiến về phía người đàn ông kia. Ông là ai? Tại sao lại biết tên mẹ tôi? Mặc dù mới hơn 10 tuổi đầu, nhưng thằng Long đã tỏ ra bản lĩnh để bảo vệ mẹ. Ba, ba đây nè. Ba là ba của con. Ông Bình tiến lại gần, định cầm tay thằng bé. Ông tránh ra đi, ba tôi chết rồi. Ông ta quay về phía bà Phương chắp hai tay lại li lia. Anh lại em. Anh xin lỗi em sai rồi em và con người ta thứ cho anh đi anh đi đi anh đã lừa dối tôi thậm chí lừa cả mảnh đất là tài sản của mẹ tôi cho tôi để mua nhà cho gái anh là kẻ bội tình lừa đảo nếu không vì thằng Long thì tôi đã không còn sống đến, đến ngày hôm nay đâu anh xin em mở anh bị cô ta lừa lấy hết tiền của anh rồi nhưng lúc đó không ngờ thằng Long nói tiếng lại gần xô ông ta ra kéo tay mẹ Đừng mẹ ơi, ông ta lừa mẹ con mình nữa đó Ông nghe rõ chưa Chính miệng thằng con trai của ông đã nói thay tôi rồi đó Ông đi đi Hãy để cho mẹ con tôi được yên Nhưng ông ta lì lợm không chịu buông Mà cứ dẫn trơ mặt đi theo Vì không muốn gây mối thù trong lòng con trẻ Nên bà Phương không nói không rằng Cứ theo con về nhà Hết ngày này đến ngày khác Ông ta cứ đứng lì trước cổng Thậm chí cả những ngày mưa gió, mặc dù quần áo ướt sũng, rung lập cập, ông ta cũng không chịu rời đi. Cuối cùng, cực chẳng đã và sợ hàng xóm dị nghị, bà đành mở cổng cho ông ta vào, nhưng không cho vào nhà mà bắt ngồi ngoài dĩa hè. Rồi những ngày tháng tiếp theo, ông ta tỏ ra ăn năn hối lỗi và chăm chỉ làm ăn, quét dọn sạch sẽ chung quanh nhà trồng rau, nhổ cỏ. Một hôm thấy Long cứ ngồi nhìn ra ngoài giường mà không nói gì, bà lại gần con nhỏ nhẹ. Con đang nghĩ cái gì đó? Con đang học bài mẹ à, mẹ đừng có lo cho con. Mẹ xin lỗi con, tại mẹ đã nói dối con là ba con đã mất. Ông ta thật là quá đáng, nhưng... Thấy con ngập ngừng, bà hỏi. Long à, có muốn ta thứ cho ngấy không? Con biết. Nhớ lại những ngày con trai đi học về Mà hai nước mắt khóc sưng húp Bà hỏi thì mới biết rằng Các bạn chê cười rằng Con là đứa trẻ không có cha Thôi thì vì con mà tha thứ cho ông ấy Một lần nữa Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng Ông ta ngày càng tỏ ra quá đáng Từ khi bị con vợ hờ Nó lừa hết tiền bạc cuốn gói bỏ đi Và đau đớn hơn Khi biết rằng đứa con gái cũng không phải con mình Suốt bao nhiêu năm nuôi con tu hú, ông ta hoàn toàn trắng tay và tỏ ra chán đời. Suốt ngày nhậu nhẹt, say xỉn, tiền bạc bà dành dụm được đồng nào, ông ta rình biết rồi lấy hết. Thậm chí những đồ dùng trong nhà, ông ta cũng không tha. Cuộc sống của hai mẹ con bỗng trở nên ngột ngạt và không có lối thoát. Chuông điện thoại của nhà Trúc gọi, kéo bà về thực tại. Lâu dội cái giọt nước mắt còn động trên mi, và cố gắng trả lời bằng giọng hết sức tự nhiên, nhưng vẫn không qua được mắt của con gái. Mẹ khóc hả? Đâu có đâu, từ hôm qua tới giờ mẹ khó chịu vì thời tiết. Mẹ đừng có giấu con, em Long vừa nói cho con biết rồi. Cái thằng! Tiền học phí của em Long để con đóng cho, mẹ đừng có lo nữa. Tiền ở đâu mà con có á? Con may mắn được một nhà tài trợ đóng cho con Nên con dư số tiền này Hơn nữa con cũng đi làm thêm cũng có tiền Ai mà tốt vậy con Nhớ gặp cảm ơn người ta nghe không Dạ con biết rồi cúp điện thoại Bà thẫn thờ ngồi dựa lưng vào cửa Hai mắt đẹp mơ hồ buồn bã Bà tự động viên mình Hãy vì các con Vì mẹ già mà cố lên Bầu trời hết mưa thì sẽ có nắng thôi Không bao giờ cứ ưu ám mãi. Nhận được tin báo, dạo này ông Hùng thường có mặt ở An Giang. Bà Hương tỏ ra thắc mắc, không biết chồng mình làm gì ở đó, hay là lại có bà hai bà ba gì đây. Nhất định bà phải tìm cho ra và phải có bằng chứng ông ta ngoại tình, thì bà mới nộp đơn ly hôn và đòi chia tài sản. Việc nghi ngờ ông chồng ngoại tình với cô thư ký, nhưng bà không có thu thập được bằng chứng, nên cũng đành bó tay. Bà kêu thám tử theo dõi mọi hoạt động của ông Hùng. Không bao lâu, thám tử chụp ảnh gửi về cho bà, nhìn những tấm hình ông Hùng đang tập trung cùng bà con đo đạc thu mua đất, tấm thì ông đang ngồi làm việc với lãnh đạo địa phương, có tấm thì chụp ông đang sáng quần lội sình, tay chỉ chỗ về phía xa xa, có tấm ông đang ngồi ở nhà hậu dân, có tấm thì đang xem bản vẽ. Ném tập ảnh xuống đất và ta tỏ vẻ bực tức. Nhảm nhí, tốn tiền. Nhưng đã trót đặt tiền trong thời gian hai tháng, nên bà đành ngậm đắng nuốt cay tiếp tục theo dõi. Từ ngày chồng không có cung cấp tiền để chi cho thằng bồ, bà ta đành thanh lý hàng cho thuê cửa tiệm miễn sao có tiền là được. Thấy chồng thường xuyên không có về nhà, bà Thanh Hằng là vợ của Lê Quân, mà Lê Quân là tình nhân của bà Lan Hương cũng bắt đầu chú ý. và thấy chồng thường xuyên đi cùng với bà Lan Hương, Nhìn rất là tình cảm Hỏi chồng thì ông ta trả lời Em cứ nghĩ dớ nghĩ dẫn không à Bà ta hơn anh cả gần chục tuổi đó Không lẽ bà ta sánh được với em hay sao Vợ anh lúc nào cũng là nhất Quả chăng anh tỏ ra thân mật để tìm cơ hội thôi Ông chỉ khéo nịnh nè Đi với nhau thì được Nhưng đi vào nhà nghỉ là không có xong với tôi à nha Em cứ nói đi đâu không à Dễ mất lòng lắm đó Nhìn bà ta đã muốn mắc ói rồi Thì làm cái gì có chuyện khác chứ Yên tâm đi Mai mốt công ty nhà mình ăn nên làm ra thì lúc đó em mới thương chồng ngày đêm cực khổ chứ. Dạ, thương cái xương không còn. Khéo nịnh nè. Ông mà cứ lén phén là chết với tôi đó nghe. Lúc đó tôi thu hồi vốn lại thì không còn cái quần xà lõn mà mặc đâu đó. Trời ơi, vợ yêu nó cái gì lạ vậy? Anh đi làm cực khổ, không có động viên thì thôi. Đằng này toàn là nói gì đâu không à? Anh hỏi em nè. Khi làm việc với đối tác á mà không có mang mật ra rót vào tai người ta thì làm sao được việc? Mình là vợ chồng với nhau thì phải tin tưởng chứ. Thôi, anh mệt rồi, anh đi ngủ đây. Còn em muốn nghỉ sao thì tùy em. Miệng nói hờn dỗi với vợ nhưng Tình Quân lại mỉm cười nghĩ bụng, quá ngây thơ rồi em ơi, em tưởng cái vỏ chút vốn vậy là anh sợ hay sao? Anh đã có một công ty phồn thênh. Một thằng đàn ông như anh mà để cho con đàn bà như em nắm cương hay sao <cười> Nhưng ông chính thì bà cũng 10 Bà Thanh Hằng một khi đã chấp nhận Lấy thằng chồng có thói trăng hoa Thì bà ta cũng không phải dạng dừa Nhưng bây giờ thằng chồng bà Vẫn mang tiền về nhà Thì việc gì bà phải dội Mặc dù trong tay bà đã có đầy đủ bằng chứng Đối với bà thì bà Lan Hương Không phải là đối thủ Và chẳng qua bà ta là một người đàn bà hư đốn Hay nói cách khác Là một con thiêu thân ngu ngốc khác tình mà thôi. Đang ngồi coi lại một số giấy tờ trình ký. Ông Hùng thấy kế toán bên vợ của ông gọi tới. Báo cáo chú, vợ chú đang cho thanh lý cái lô hàng mới nhập để lấy tiền mặt. Vậy có ngăn lại không? Giọng cô kế toán không có bình tĩnh. Bà chỉ đạo như thế nào? Dạ... Cô Hương yêu cầu chuyển nhượng lô hàng mới nhập cho công ty bạn giá thành lỗ 10% so với nhập vào Tại sao lại phải chuyển nhượng chứ? Cô thử nói uh, xin ý kiến của tôi xem. Bà ấy nói làm sao? Cháu không dám nói, sợ cô đuổi việc. Cháu chỉ báo cáo với chú theo yêu cầu thôi. Vậy cô nói với bà ta là chủ tịch vừa điện sang hỏi về cái lô hàng đó. Xem bà ta trả lời như thế nào. Dạ, chủ tịch. Tất cả mọi việc làm của vợ, ông Hùng đều được kế toán báo cáo Nhưng ông vẫn tỏ ra bình thường. Bởi khi con cá đã mắc cạn thì sẽ quẩy mạnh để tìm đường sống. Hơn nữa, ông muốn xem bà ta còn cung cấp được cho nhân tình đến đâu. Ông biết rất rõ đôi gian phu dâm phụ này thực tế cũng chỉ lợi dụng nhau mà thôi. Bà Lan Hương ngu khi tin vào những đứa lời ngon ngọt của người tình. Rồi sẽ đến một ngày bà ta không còn tiền để cung cấp. Thì hắn sẽ đá bà ta như đá một trái banh đã xì hơi. Nhưng đến lúc đó bà ta có muốn quay lại thì cũng không kịp nữa rồi ngay cả thằng anh nương tựa của bà đã lập công ty bất động sản ma, nhằm mục đích găng cái bẫy để lừa những người nhẹ dạ cả tin mà lại tham lam sẽ dễ dàng sập bẫy của hắn và rõ ràng bà Lan Hương hiện nay đang là mỏ vàng để hắn khai thác thấy con cá vàng đã biến thành cá đen tình Quân bắt đầu giở chứng khi ông Hùng cắt nguồn diện trợ và đồng nghĩa với việc bà Hương không có tiếp tục cung cấp tiền nữa. Giống ăn dụng quen miệng, bà Hương bắt đầu nghĩ kế thanh lý hàng, chấp nhận chịu lỗ miễn sao rút được tiền. quý vị và các bạn vừa nghe xong tập một của bộ truyện kẻ bội tình tác giả nguyễn hiền đến đây lam phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập hai